Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, để có thể nhanh chóng biết tin về toàn bộ tình hình xảy ra, Bô Khâu ở trong phòng nhân viên đợi Kremer trở về. Kremer thông báo mọi điều cho Bô Khâu biết. Anh muốn tìm đứa bé đang bị cất giấu đâu đó. Các chùm khối được Kramer triệu tập nhận mệnh lệnh sẵn sàng một vạn người sẽ phải di rời vào sáng ngày mai. Khắp các trại đã diễn ra các cuộc thảo luận bí mật. Các liên lạc viên của bộ máy đem chỉ thị cho những người phụ trách các nhóm kháng chiến. Một số đồng chí trong các nhóm sẽ đi với chuyến tù. Đó là những người tình nguyện. Họ bàn bạc đem theo vũ khí cất giấu trong người. Họ phải làm thế nào khử những tên lính gác ở trên đường và giải thoát cho chuyến tù. Bồ Khầu và Bogoski đã đưa ra những chỉ thị ấy, không có đủ thì giờ để triệu tập ILK. Các nhóm kháng chiến sôi sục cả lên, họ đòi hỏi vũ khí. Sốt ruột và lo lắng đang đe dọa phá vỡ kỷ luật. Việc tiếp xúc giữa các nhóm kháng chiến qua những người liên lạc lúc này không còn thích hợp nữa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 Trời vừa tối, hơn 100 người của họ bước vào một nhà trống rỗng vì mọi người ở đây đã bị đuổi đi cả rồi. Kramer cũng tham dự cuộc thảo luận này. Bố Khâu vừa khai mạc cuộc họp thì trong hàng người đã có một yêu cầu lên tiếng đòi phải vũ trang chống lại những chuyến đi sau. Pribula là người nóng nảy hơn ai hết. Các bạn anh trong từng nhóm Ba Lan cũng đi theo ý kiến của anh. Có những anh em phụ trách khác cũng yêu cầu bãi bỏ ngay cái sách lược thụ động. Thà chúng ta ra chiến đấu ngay, còn hơn ngồi đây mà nhìn trong khi các đồng chí của mình bị đưa đến chỗ chết. Hôm nay 10.000 người, ngày mai có thể là 30.000 người. Sự lo lắng đang tăng thêm rồi. Chúng ta hãy dùng vũ khí ngay đi, ngày mai dùng đi thôi. Kramer Đứng một bên không thể tự chủ được nữa. Anh gào to và đám người đang ồn ào kia. Này, trước hết, hãy chấm dứt ngay cái trò hò hét điên rồ ấy đi đã. Đây không phải là một cuộc biểu tình đình công, mà chúng ta đang ở trong trại tập trung đấy. Các anh muốn làm ầm lên để kéo tụi S.S. vào đây có phải không nào? Thế là yên lặng ngay lập tức. Các anh muốn dùng vũ khí ngày mai ư? Được, được. Vẻ chế nhạo của Kramer làm họ tức giận. Nhiều người lại bắt đầu la ó. Mẹ kiếp, để tôi nói nhá. Là chùm trại, tôi phải mang cái gánh nặng nhất cho nên tôi có quyền nói phần của tôi đã. Thật ra thì chúng ta có bao nhiêu vũ khí tôi không biết. Các anh biết cái đó rõ hơn chứ. Nhưng tôi biết một điều là không có nhiều lắm và cũng không đủ để trị sáu ngàn thằng S.S. Tôi cũng biết rằng tên chỉ huy trưởng sẽ lo làm sao không để lại một cánh đồng đầy những xác chết ở đây nếu như chúng ta không buộc nó phải làm như thế chính vì sự ngu ngốc của chúng ta. Vì sự ngu ngốc của chúng ta. Này, anh là cái thứ trùm chạy gì thế hả? Nghe đây, anh ta lại còn binh vực cho thằng chỉ huy trưởng nhơ bẩn ấy nữa kìa. Bô khâu vội ngắt lời. Nào, để yên cho trùm chạy nói hết đã. kremer tức tối thở phì phò. Tôi không rõ tất cả các bạn có là đảng viên cộng sản hay không nữa. Tôi là một. Bây giờ, xin các bạn hãy nghe kỹ xem các bạn hiểu tôi nói như thế nào đã nhé. Rồi anh ngừng lại một lát. Chúng ta đang có đứa bé giấu ngay trong trại này. Chắc các bạn đều biết điều đó. Chính vì đứa bé đó mà chúng ta phải trải qua bao nhiêu vất vả rồi. Thế như anh thì anh có giao đứa bé cho bọn SS không đấy? Kramer hỏi Pribula đứng cạnh mình. Anh chàng Ba Lan trẻ tuổi không trả lời. Kramer trông thấy những tia sáng long lanh nén lại trong mắt Pribula. Các bạn thấy cả rồi đấy. Vấn đề quyết định giữa cái sống và cái chết khó khăn biết chừng nào chứ? Thế các bạn nghĩ rằng, việc đưa chuyển người ta ra cổng để đi đến chỗ chết Là việc tôi làm vui vẻ lắm hay sao? Kramer quay về phía những người khác. Và tôi sẽ phải làm như thế nào đây? Tôi có nên đến chỗ thằng Clutic mà nói. Tôi từ chối không tuân lệnh, cứ bắn chết tôi đi. Và tôi thật là vĩ đại, có phải không nào? Và các bạn sẽ lập một đài kỷ niệm cho tôi. Tôi chắc là thế. Nhưng tôi không làm được cái vinh dự ấy đâu. Trái lại, tôi sẽ đưa người ta đến chỗ chết để mà cứu người ta. Chỉ cốt làm sao ngăn không cho thằng Svan bắn chết thôi ư. Kramer nhìn thẳng vào những bộ mặt đang chăm chú nhìn mình. Các bạn có hiểu cái đó không đã nào? Hiểu không phải là dễ đâu, không dễ một tí nào. Vì cái mà chúng ta phải làm bây giờ là không chỉ đơn thuần một quyết định đâu. Vấn đề không phải đơn giản chọn giữa sống và chết. Chúng ta có nên để đứa bé bị giết chết mà cứu lấy pipích không? Nào, các bạn nói đi. Ai có thể cho tôi câu trả lời đúng được đây? Mọi người vẫn lặng im. Lúc này mọi người bình tĩnh trở lại. Kỳ luật hơn cả lúc trước khi mới bắt đầu cuộc bàn cãi. Những người lãnh đạo nhóm và các đồng chí ILK đã có thể cùng nhau đề ra chiến lược cho mấy ngày sắp tới đây. Yêu cầu vũ trang khởi nghĩa bị bác bỏ ngay vì nó chưa chín muồi. Cuộc thảo luận đưa tới một tin tưởng chung rằng tình hình yên lặng ở mặt trận chỉ có thể là tạm thời. Và bọn phát xít trong trại chỉ còn tính ngày chờ chết mà thôi. Việc trì hoãn và thụ động kháng cự vẫn là một sách lược được áp dụng. Mặc dầu phải cay đắng mà nhìn hàng nghìn người nữa đang đi đến chỗ chết. Brendan trong đội tuần tra của trại bước vào. Anh nói khẽ với bố khâu tỏ ra rất xúc động. Các đồng chí vua khâu kêu lên, mặt trận lại tiến gần nữa rồi. Chúng ta vẫn nhận được một tin có thể tin cậy được. Chiến đấu ác liệt đang diễn ra ở phía đông Nguyên Nhao Sen, danza và Aizernak đã bị chiếm cả rồi. Im lặng, đừng có hò hét lên. Các anh điên rồi hay sao? Grimmer vội ngăn lại. Át tiếng ồn ào của mọi người đang nhảy cỡn lên ở các hàng ghế. Sáng sớm hôm sau, Kramer lại nhận được những mệnh lệnh mới. Trong khoảng vài tiếng đồng hồ nữa, một vạn người nữa phải đi, và sau đó lại một vạn người khác nữa. Và cũng trong ngày hôm đó, tất cả 800 tù binh Liên Xô được lệnh phải ra đi ngay. Những gian nhà trại của bọn SS đã vang lên tiếng hò hét tiếng ra lệnh. Từng toán được chỉ định đi áp tải những chuyến tù khổng lồ. Việc tù binh phải ra đi có nghĩa là mất những nhóm kháng chiến mạnh rồi. Nhưng họ quyết định là các tù binh vẫn sẽ phải tuân lệnh. Bộ khâu được ủy nhiệm giao vũ khí cho họ. Giữa những cuộc chuẩn bị vội vã loạn xạ ấy thì tiếng còi bỗng rú lên báo động. Mọi người vui mừng chạy trở về các khối. Bọn SS đã xếp hàng bỗng chạy bổ về trại của chúng. 16 người của đội cứu thương chạy qua sân kiểm soát. tên Renabut hét gọi họ qua cổng sắt đã đóng kín. Chúng mày trở về ngay đi! 16 người ngập ngừng một lát, nhưng rồi họ quay lại và chạy xuống sân kiểm soát trở về. Các tù nhân đứng ở cửa dãy nhà khối đầu tiên nói với nhau rằng, chúng nó không cho tiểu đội cứu thương ra ngoài nữa rồi cơn cho những người của anh về y xá rồi quay người chạy đến phòng nhân viên giật mở tung cánh cửa phòng giấy kremer và vui sướng kêu liên cuộc đi săn thế là hết rồi anh lại đóng sầm cánh cửa vào và chạy theo những người của anh trong chớp mắt mọi thứ bên trong bên ngoài trại đều trông như bị quét sạch xa xa có thể nghe thấy những tiếng ình hình rội tới. Mấy tên Svan, Glutik, Vesanker, rennerbot Camlod và những tên sĩ quan khác túm tụm vào với nhau trong hầm trú ẩn bằng xi măng ở ngoài trại. Các hố cá nhân và hố bom đầy những bọn lính ss Những tiếng ùng hoàng rội đến làm chúng chúi đầu cả xuống. Một sức gì đó mạnh hơn nữa ấn chúng xuống với một sức ép mạnh liệt liền một giờ im lặng sợ hãi và một giờ khác nữa lại đè lên sau cùng khi tiếng còi báo yên chúng bò từ dưới đất lên như những con vật hoảng hốt chạy tán loạn những tiếng còi báo hiệu vang lên những tiếng chỉ huy hò hét nhau hàng ngũ bọn SS lại xếp lại tên Svan và tay chân của hắn chạy vội về sở chỉ huy Tên Dinobot vội vã về phòng điểm danh, và lát sau đó giọng hắn lại vang lên trên ống loa. Trùm trại! Cho tù đi lên! Cho tù đi lên ngay! Trong khi báo động, hàng nghìn người đã thề không rời khỏi trại. Bây giờ, hàng ngàn người lại để cho mình bị xua ra cổng bằng sức mạnh của mệnh lệnh. Chẳng ai đếm số người đi nữa vì quá vội vã. Kramer ở lại giữa các khối với đội tuần tra, cho ai muốn đi thì đi. Đi đi, có lẽ anh em sẽ được may mắn đấy. Nhưng không thấy một tên chỉ huy khối nào tới cả. Là vì chúng còn đang bận với đám người trên sân kiểm soát và đang dồn bọn họ ra cổng. Sau khi toán người cuối cùng đã ra, cánh cổng đóng sầm lại. Nhiều trùm khối trong khi đi theo khối của họ đã tự nguyện đi với chuyến tù. Sau khi cơn giống tố mới xảy ra, đã tan rồi, Kramer gọi các trùm khối còn lại vào trong một nhà khối vắng ngắt. Một chuyến một vạn người nữa theo dự định sẽ đi trong hôm nay. Anh báo cái tin đó và những nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh. Vẻ lo lắng tột cùng, Cũng hằn rõ trên khuôn mặt các chùm khối. Liệu chúng ta còn phải chịu đựng cái cảnh đó nữa hay không? Sao chúng ta không thể tự bảo vệ mình được nữa? Ai biết là quân Mỹ đã đi đến đâu rồi? Ai mà biết được chứ? Kramer gật đầu mệt mỏi. Này, tôi sẽ không tập hợp chuyến tù đi nữa. Tôi muốn báo cho các bạn biết như thế đấy báo động đã cho chúng mình những giờ phút thật là quý giá rồi có lẽ hôm nay sẽ còn báo động lần thứ hai nữa và chúng nó không dám cho đi nữa đâu hoặc giả là chúng nó sẽ tổ chức một cuộc săn bắt nữa và quét sạch chúng mình ra chừng nào chúng ta còn ở trong quyền lực của bọn ss thì cái chức trách chết tiệt của tôi còn buộc tôi phải thi hành mệnh lệnh vì thế Tôi nói để các bạn biết về chuyến đi thứ hai. Nhưng tôi thì tôi sẽ không tập hợp đâu. Dù có thể có nguy cơ là chúng nó quét mình ra. Các bạn hiểu ý tôi chưa? Krimer không đợi trả lời. Anh có thể đọc thấy trong những gương mặt của họ câu trả lời rồi. Cứ chờ xem đã, giữ cho vững và báo cho những người bạn của mình biết như thế. Trên đường về những khu nhà của họ, các trùm khối bị những tù nhân quá kích động giữ lại. Những tiếng xôn xao hoảng hốt làm cho họ mất cả những cảm nghĩ riêng. Nghe nói là quân nhảy dù Mỹ đã nhảy xuống gần Bút Tết. Một đội tiên quân của họ nghe đâu đang tiến đến Ech Này, anh biết gì không đấy? Có nghe thấy gì không? Có thật là một chuyến tù khác sẽ đi trong hôm nay không? thắc mắc hy vọng và lo âu cái kỷ luật chặt chẽ của trại bao nhiêu năm qua đã kìm giữ các tù nhân thì bây giờ bị vỡ ra từng mảnh trong tình trạng tan rã chung của những ngày cuối cùng không ai chú ý đến các điều lệ cấm đoán nữa rồi bọn phát xít đã mất hết cả uy quyền của chúng và đối với đám tù nhân Tất cả điều còn lại chỉ là cái nguy cơ bị rời đi và bị quét sạch trong phút cuối cùng. Có kremer đi bên cạnh, Bồ Khâu bước vào khối các tù binh liên xô. Bogoski và một số người lãnh đạo các nhóm kháng chiến cùng với các đồng chí Đức rút vào trong nhà tiêu của khối. Bồ Khâu đã đem theo đến 5 khẩu súng lục tốt và những khẩu súng này biến ngay vào quần áo các quân nhân. Bogoski đã vạch ra một số kế hoạch đơn giản. Các nhóm kháng chiến liên xô sẽ đi hai bên đoàn người và che hai bên sườn. Mục đích là để bất thình lình diệt được càng nhiều tên SS thì càng hay và tước sạch vũ khí của chúng. Đó là nhiệm vụ đội vệ binh đi bên sườn. Những người khác của Hồng quân sẽ lập tức tham gia chiến đấu ngay. Nếu như cuộc tấn công thắng lợi thì mọi người sẽ kéo chạy lên đỉnh khu rừng ở Tuyên Rinh và bắt liên lạc với quân Mỹ đang tiến tới gần đó. Còn nếu kế hoạch thất bại? Thôi được, Bogoski chỉ nói có thế. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ của chúng ta. Anh cho những người lãnh đạo nhóm ra ngoài. Họ phải phân phối vũ khí. Bây giờ thì chỉ còn anh với các đồng chí người Đức và đã đến lúc Phải từ biệt nhau. Không ai nói với ai một lời. Bogoski giơ tay ra bắt tay Kropinski và chỉ thốt được một tiếng như lần trước. Đồng chí. Rồi họ im lặng ôm choàng lấy nhau mà hôn. Khi Bogoski lặng lẽ để tay lên vai mình, Bồ Khâu thấy rực lên một cảm giác nóng hổi. Những cái nhìn của họ gặp nhau qua làn nước mắt trong như pha lê, có tình thương yêu ruột thịt xưa nay đã gắn bó họ với nhau. Họ cùng mỉm cười với nhau. Khi đã vượt qua được phút cảm động đó, họ lại hỏi chuyện nhau một cách sôi nổi nhưng đầy vẻ đau xót. Tớ còn một cái để cho cậu, là đứa bé Thế ra người của anh giữ nó ư? Kramer rất ngạc nhiên hỏi. Bogoski lắc đầu. Thế là cậu đem nó đi. Bồ Khâu kêu lên. Mà cậu không nói thật với tớ. Lần cuối cùng tôi nói nhé. Tôi không đem đứa bé đi. Anh đi vội ra nhưng rồi trở lại ngay. Một binh sĩ hồng quân trẻ tuổi đi theo anh. Cậu này! Bogoski chỉ vào người quân nhân. Và anh chàng trẻ tuổi gật đầu. Anh lính trẻ này trước kia là một người trong đội commando nuôi lợn của bọn SS trong trại phía đằng sau trạm y xá. Theo chỉ thị của Bogoski, anh này lấy cắp đứa bé ngay trên giường Zizkovsky đem giấu nó vào trong củi của một con lợn xề đang có mang. Và đứa bé vẫn còn đó. Trong đám tù nhân của đội commando không một ai hay biết điều đó. Một lát sau, Kramer đến chỗ ấy. Anh đã bàn bạc với Bô Khâu về việc đó rồi. Đứa bé sẽ ở trong khối 38 là khối của Bô Khâu. Đội commando co chuồng lợn cũng đã bị giảm nhiều người vì mấy chuyến tù đã ra đi. Chỉ còn lại một số ít trong căn nhà trái xây dựng một cách rất sơ sài. Kramer bước vào đó. Không nói rông dài, anh báo ngay cho họ biết mục đích anh đến. Họ đều ngơ ngác khi nghe nói đứa bé giấu ngay ở chỗ họ. Và Kramer không để họ có thì giờ ngạc nhiên nữa. Đi theo tôi. Anh nói với một anh ba lan chăn lợn. Rồi cùng đi với anh ta vào trong hàng rào đó Anh dừng lại trước một cái chuồng Như người lính trẻ đã mô tả Nó ở trong này này Anh người Ba Lan bò qua Con lợn xề bị hoảng hốt kêu lên eng ép Rồi bò vào trong chuồng Phía sau Dưới một đống rơm chất cao Quả nhiên anh tìm ra được đứa bé Krimer vội bọc nó vào một cái chăn Anh mang sẵn theo Được bố khâu chuẩn bị từ trước, các tù nhân trong khối sốt ruột chờ đợi đứa bé tới. Giờ thì họ theo Kramer bước vào phòng ăn. Bố khâu đỡ lấy cái bọc trong tay Kramer đặt lên bàn, anh nhẹ nhàng mở cái chăn ra. Đứa bé hoàn toàn không được chăm sóc, non bẩn thiểu, nó nằm co quắp run rẩy trước mặt họ. Họ rùng mình chăm chú nhìn nó. Trông nó như không có vẻ gì là đói anh lính trẻ đã trông nom đến cái ăn của nó nhưng nó bê bết đầy những cứt đái kremer đứng dậy lẩm bẩm các anh phải làm sao cho nó trở lại thành con người chứ có vài người mạnh bạo nhận ngay việc đó họ kéo vội những mảnh rẻ rách bẩn thỉu trên mình đứa bé đem nó ra chậu tắm rửa sạch trong đám đó có một người ba lan anh ta âu yếm an ủi đứa bé bằng tiếng mẹ đẻ và lấy một chiếc khăn lau chùi cái thân hình nhỏ bé đang run rẩy kia. Rồi họ đem nó vào nhà ngủ, bọc nó vào những tấm chăn ấm. Anh em tù nhân đứng quanh giường, lúng túng, lặng im. Bô khâu bỗng trầm ngâm gật gật đầu, như không nói riêng với ai. Nó đã gây ra cho chúng ta bao nhiêu giờ phút đắng cay rồi. Thằng Glutik, Với thằng Rainerbos vẫn luôn luôn tìm cách bắt nó đấy Nó được chuyển từ tay người này sang người khác Như một gói đồ thôi Bây giờ nó trở về với chúng ta Và nó sẽ ở đây mãi cho đến lúc cuối cùng Có thể một số người trong đám họ Có lẽ không hiểu điều vô không nói Có nhiều người mới đến ở lẫn lộn với những người cũ trong khối Gồm đủ loại Người Pháp, Ba Lan, Tiệp, Hà Lan, Bỉ, Do Thái, Ukraine bô khâu nhìn lên mỉm cười với mọi người Và gương mặt họ cũng mỉm cười lại với anh Lại một hồi còi báo động lần thứ hai Khiến cho trại vắng ngắt Báo động đã kéo dài mấy tiếng đồng hồ rồi Nhưng không nghe thấy gì Cả những tiếng nổ ở xa Cũng như tiếng ầm mì của động cơ trên trời Đều không nghe rõ các ống loa trong các khối đều im lặng sân kiểm soát trơ trọi vắng tanh trong khi mấy giờ trước đó huyên náo ầm ĩ ngay cả những tên lính canh đứng trên tháp cũng không hề cựa quậy mọi vật nằm lặng yên như chết như bị tê liệt chiến tranh đâu ở trong cái cảnh tịch mịch như thế này